22 Đây, kết quả đã có đây Ralph nói Stacy bảo, không tồi Không tồi à, nó phải tốt hơn nhiều so với không tồi chứ Bob nói, chắc chắn chúng ta đang đi Đúng hướng rồi, Stacy nói Phải, nhưng như thế chưa đủ Tôi lòng bầm Một tuần đã trôi qua, chúng tôi lại ngồi lại với nhau xung quanh cái máy tính Ở phòng họp, Ralph đã kết xuất Từ máy tính ra một danh sách các đơn hàng quá hạn Mà chúng tôi đã giao được trong tuần trước Chưa đủ ư chứ ít thì cũng đã có sự tiến bộ, Stacy nói. Chúng ta đã giao được 12 đơn hàng trong tuần vừa rồi, đối với nhà máy này như thế không thôi, và chúng là 12 đơn hàng đã quá hạn lâu nhất. Ngoài ra, đơn hàng chậm nhất lúc này chỉ còn quá hạn có 44 ngày, Raph nói. Các vị nhớ lại mà xem trước đây đơn hàng chậm nhất lên tới 58 ngày. Tốt, Donovan nói. Từ bước lui lại bàn và ngồi xuống, sự lạc quan của họ có phần hiểu được, các hệ thống đánh dấu các lô hàng theo thứ tự ưu tiên và đứng đi của nó đã vận hành khá tốt. Các cổ chai đã nhận được chi tiết kịp thời. Thực tế, các đông hàng dở dàng ở phía trước các cổ chai đang nầy lên. Sau khi gia công ở cổ chai, các chi tiết có thể đỏ đã được đưa đến lắp ráp hoàn thiện nhanh hơn. Nó giống như có một luồng nhanh qua suốt nhà máy đối với các chi tiết cổ chai. Sau khi bố trí kiểm tra chất lượng ở phía trước các cổ chai, chúng tôi khám phá ra rằng khoảng 5% chi tiết trước NCX-10 và khoảng 7% chi tiết trước nhiệt luyện không thả mãn yêu cầu chất lượng. Nếu cái tỷ lệ này vẫn giữ đúng như vậy trong tương lai, thì chúng tôi có thể có thêm thời gian đó cho lượng xuất hàng. Cái quy định mới về bố trí người cho các cổ chai trong thời gian ăn trưa cũng đã được thực hiện, chúng tôi chưa biết rõ nó sẽ mang lại kết quả bao nhiêu bởi vì thiếu các số liệu so sánh với thời gian trước. Chỉ ít bây giờ chúng tôi cũng đang thực hiện những việc làm hợp lý, nhưng thỉnh thoảng tôi nghe thấy nói rằng máy DCX10 vẫn xảy ra chuyện đứng không, không phải dần không có người làm trong thời gian nghỉ giải lao. Donovan được giao nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân là do đâu. Với những biện pháp ấy chúng tôi đã có thể giao được những đơn hàng khẩn cấp nhất và nhiều hơn một chút so với bình thường. Nhưng tôi biết chúng tôi vẫn chưa đạt được tiến độ mong muốn. Một vài tuần trước đây, chúng tôi như y ạch bước đi, bây giờ thì giống đi bộ nhưng yêu cầu phải là đi nước kiểu mới được. Liếc nhìn lên màn hình với các số liệu, tôi thấy những cặp mắt đang nhìn mình. Này, tôi biết chúng ta đã tiến được một bước đúng hướng, tôi giải thích. Nhưng chúng ta phải có được những bước tiến dài hơn nữa. Tuần trước chúng ta giao được 12 đơn hàng thế là tốt, nhưng chúng ta vẫn còn vài đơn hàng đã quá hạn. Nó không nhiều, tôi công nhận, nhưng chúng ta vẫn phải làm tốt hơn. Thực sự không nên có bất kỳ đơn hàng nào bị chậm. Mọi người bước ra xa khỏi màn hình và tập trung lại với tôi quanh bàn. Bob Donovan bắt đầu nói với tôi về việc họ đang có kế hoạch cải tiến một chút những cái đã làm được. Tôi nói, Bob, những cái đó tốt thôi nhưng rất nhỏ, làm sao chúng ta có thể thực hiện tiếp những gợi ý của Jonah đây? Bob nhìn đi chỗ khác, anh ta nói À, chúng tôi đang xem xét. Tôi nói, tôi muốn có những đề xuất về việc giảm bớt tải cho các cổ chai để bàn trong cuộc họp nhân viên vào thứ Tư tới. Bob gật đầu nhưng không nói gì. Anh sẽ chuẩn bị chứ, tôi hỏi. Không vấn đề gì, anh ta nói. Vào buổi chiều hôm đó, tôi có cuộc họp ngay trong phòng làm việc với Earl Roy Langston, phụ trách kiểm tra chất lượng và Barbara Pen, chịu trách nhiệm về thông tin với nhân viên. Barbara viết những bản tin để giải thích về hoàn cảnh và lý do có những thay đổi trong nhà máy. Tuần trước, chúng tôi đã phân phát bản tin đầu tiên. Tôi bố trí cô ta cùng làm với Langston một công việc mới. Sau khi các chi tiết ra khỏi cổ chai, thì trong chúng hầu như cũng không khác mấy so với các chi tiết chuẩn bị đi vào chỉ có xem xét kỹ với những con mắt được đào tạo mới có thể phát hiện được trong một số trường hợp vấn đề là làm sao để dễ dàng phân biệt được và có khả năng xử lý những chi tiết sau khi qua cổ chai để chúng có thể đưa đi lắp ráp hoặc giao hàng như sản phẩm hoàn chỉnh Langston và Penn báo cáo về những điều mà họ đã khám phá ra chúng ta đã sẵn có những thẻ đỏ Pen nói nó cho chúng ta biết là đang trong một hành trình đi qua cổ chai Cái chúng ta cần là có một cách đơn giản để chỉ cho mọi người biết những chi tiết họ cần quan tâm đặc biệt, những chi tiết cần được đối xử như là băng vàng. Một sự so sánh hợp lý, tôi nói. Chị ta tiếp tục, thử nghĩ xem nếu chúng ta chỉ cần đánh dấu một cách đơn giản bằng những mẫu băng màu vàng trên các thẻ đó. Sau khi chi tiết đã được gia công xong ở cổ chai, những dấu hiệu đó nói cho mọi người biết, đó là các chi tiết vàng. Tôi sẽ làm cái việc thông báo rộng rãi cho mọi người biết ý nghĩa của các dấu hiệu đó. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng bản tin Một thông báo để các đốc công có thể đọc cho công nhân nghe, hoặc có thể là một áp phích treo trong nhà máy đại loại như vậy. Tôi nói, làm sao việc thêm những mẫu băng đó không làm chậm công việc đi là được rồi. Tôi đảm bảo sẽ có cách để thực hiện một cách suôn sẻ, Langston nói. Tốt, tôi nói, một quan tâm nữa của tôi là tôi không muốn việc này chỉ là một chiến dịch. Rõ, Langston nói, và mỉm cười. Ngay bây giờ chúng tôi đang nhận diện một cách có hệ thống các nguyên nhân của các vấn đề về chất lượng ở chỗ các cổ chai và ở quy trình tiếp theo. Một khi chúng tôi biết mục tiêu sẽ đi đến đâu, chúng tôi sẽ có các thủ tục cụ thể áp dụng cho các chi tiết đi đến cổ chai và các quy trình. Và một khi các thủ tục đã được thiết lập, chúng tôi sẽ bố trí các buổi huấn luyện để mọi người nắm được các thủ tục này. Nhưng chắc chắn là sẽ phải mất một thời gian. Trước mắt thì chúng ta sẽ chỉ rõ rằng các thủ tục hiện tại cần được kiểm tra kép để đảm bảo chính xác ở các quy trình đi đến cổ chai. Chúng tôi trao đổi trong vài phút, nhưng việc cơ bản hầu hết là hợp lý đối với tôi. Tôi bảo họ xuất tiến thật nhanh và thông báo với tôi các kết quả. Tốt lắm, tôi nói với cả hai khi họ đứng lên đi ra ngoài. Này rồi, nhân tiện tôi muốn nói tôi đã nghĩ Bob Donovan sẽ tham gia cuộc họp này kia đấy. Cái ông ấy khó mà gặp được vào những ngày như thế này, Langston nói. Nhưng tôi sẽ tóm tắt cho anh ta biết nội dung chúng ta vừa trao đổi. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo, tôi vừa nhấc ông nghe vừa vẫy tay tiện họ ra cửa. Xin chào, Donovan đây. Tôi nói, quá muộn rồi, anh có biết là anh vừa bỏ một cuộc họp không? Anh ta chẳng có vẻ gì là lúng túng. Anh, tôi có cái để cho anh xem đây. Bóp nói, anh có thời gian đi dạo một chút không? Có, tôi nghĩ là được. Về chuyện gì vậy? Bóp nói, à, tôi sẽ nói cho anh biết khi anh tới. Gặp nhau ở chỗ ủ tiếp nhận nhé. Tôi đi xuống đó và thấy bóp. Anh ta đứng đấy và vẫy tay như sợ tôi không nhìn thấy. Có một cái xe tải đầu sát đuôi vào ủ tiếp nhận. Ở giữa thùng xe có một cái vật gì đó khá lớn, đặt trên pallet. Một tấm bạc màu xám phủ lên trên và được cột giữ bằng dây buộc. Hai tay đàn ông đang làm việc trên cầu trục để chuyển cái vật đó xuống. Nó được nâng lên đúng lúc tôi đi tới chỗ bóp, anh ta không tay quanh miệng. Hạ xuống đó, bóp gọi khi nhìn thấy cái vật nặng cứ đung đưa. Cậu trục từ từ di chuyển cái vật đó ra phía sau thùng xe và hạ an toàn xuống nền bê tông. Dây tời được tháo ra, bóp bước tới tháo những dây buộc tấm bạc phủ. Bóp nói với tôi, "Chúng tôi sẽ dỡ nó ra ngay bây giờ." Tôi cứ kiên nhẫn đứng chờ, nhưng bóp không thể dứt ra được. Khi tất cả dây buộc được tháo ra, Donovan nắm lấy tấm bạc và với vẻ phấn khích hất tung lên để lộ món hàng đó ra. Ta ta! Anh ta nói khi đứng lùi lại và chỉ tay vào cái vật không phải là cái gì khác ngoài một trong những cái thiết bị cũ nhất mà tôi đã từng biết. Cái quái gì thế này? Tôi hỏi. Một cái máy magma. Anh ta nói. Anh ta cầm một nắm dẻ và lau bớt bụi bặm. Anh ta nói. Họ không còn chế tạo cái máy loại này nữa. Tôi rất mừng nghe được nói như vậy đấy. Tôi nói có vẻ nhỏ bán anh ta. Anh, chiếc máy magma này chính là cái chúng ta cần đấy. Trông nó như là cái thời năm 1942 Liệu cái máy này sẽ làm được gì cho chúng ta đây? À, tôi thừa nhận rằng nó không tương xứng với cái máy NX-10 Nhưng nếu anh đặt thằng bé này ở đây Anh ta nói vỗ vỗ lên cái máy Và đặt một cái máy Screwmaster ở chỗ kia Anh ta chỉ tay về phía bên kia lối đi Còn một cái máy khác đặt ở phía góc kia nữa Thì chúng cũng có thể làm được tất cả những thứ mà máy NX-10 đang làm Tôi liếc nhìn quanh những cái máy khác nhau Chúng đều rất cổ kỹ tôi bước đến gần cái máy mệt mà và ngắm nghía. tôi nói chắc đây là một trong những cái máy mà anh đã nói với Jona là chúng ta đã bán để lấy chỗ xếp hàng dở dang phải không? đúng vậy. đúng là đồ cổ rồi. anh có chắc là chúng có thể đảm bảo chất lượng không? đây không phải là máy tự động. vì thế với những lỗi của con người thì có thể sai sót nhiều hơn một chút. nhưng nếu anh muốn về số lượng thì đây là cách nhân nhất để có thể đạt được. tôi mỉm cười. nghe có vẻ có lý. anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Sáng nay tôi gọi cho một người bạn ở nhà máy South End của chúng ta Anh ấy bảo rằng hiện đang có hai chiếc và không có vấn đề gì Khi chuyển chúng cho chúng ta một chiếc Vì thế mà tôi túm ngay một tay ở bộ phận thiết bị và đến ngay để xem Chúng ta sẽ phải trả bao nhiêu Chỉ là phí thê xe chở nó đến đây thôi Ông bạn ở South End nói là Chúng ta cứ đến nhà mang nó đi Anh ta sẽ ghi sổ sách như đồ phế thải Và nếu phải làm thủ tục bán cho chúng ta thì quá nhiều rắc rối Nó vẫn còn làm việc chứ Trước khi mang đi thì nó vẫn làm việc, chúng ta sẽ xem ngay bây giờ. Tên nhân viên bảo trì đấu nối máy vào nguồn điện cạnh đó. Sau đó Bob nhấn vào công tắc on. Một lúc không thấy gì xảy ra cả, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng kêu vò vò nhẹ nhẹ từ bên trong ruột của cái máy cũ cổ kỹ này. Những đám bụi bay ra từ vỏ máy, Bob quay lại nhìn tôi với một nụ cười ngoác ra trên khuôn mặt béo phì. Anh ta nói, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt tay vào việc được rồi. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. Kho sẽ nói chấm cơm, với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Vietcasco. Website của trang web Vietcasco.com chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước.